Trực vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài đồng radio Truyền Ma Nguyên Huy. Buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe tập đầu tiên của bộ truyện Quỷ nữ một chân. Sẽ nằm trong series những cái câu chuyện ma ngắn kết nối lại với nhau về hành trình của thầy pháp bắt ma. Và vị thầy pháp đó sẽ xuất hiện trong phần thứ hai của ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ xem tập cuối của Quỷ nữ một chân của một cây viết mới lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta. Nguyễn Tiến Bình nhắc. Sau một lúc dùng ba cây hương xoay vòng vòng, có vẻ chóng mặt, ông thầy bước xuống đài, đi về phía cây bồ đề. Bước qua cây cầu nhỏ của hoàng long bộ, ông dùng cái phất trần của mình, hết quét ngang, ông lại chuyển sang quét dọc, hết đi lên trên, rồi lại chuyển xuống ly dưới. Mộc Hồi Lâu cảm giác có phần mệt mỏi. Ông xoay người chuẩn bị lui về chỗ cũ. Bước chân vừa đặt lên trên cầu, đột ngột, ông trượt chân té ngã chổng cổ xuống nước. Hai tên đồ đệ lúc bấy giờ chỉ biết kêu la ứ ớn, không nói được tiếng nào. Mọi người định chạy tới đỡ ông thầy lên thì nhìn thấy một khung cảnh lạ đợi lắm. Không biết ông ngã kiểu gì mà đầu nằm yên ở dưới nước, hai chân lộn ngược lên trời mở trọng thân hình chư vị. Người ta hùa nhau lại mỗi người một tay lôi ông lên. Nhưng không biết có thế lực vô hình nào đó cố tình nhấn xuống nước hay không, hay là do ông nặng té nổi. Cả hàng chục người tụm lại mà không tài nào lôi lên được. Cũng may cho ông, một trong hai thằng đầu đệ nhanh chân chạy tới trước bạn cúng. Nó ủ ớn phái phái, lại lục văn xin điều trị đó liên hồi. Nhờ vậy mà sau một lát Người ta mới kéo ông được lên trên khỏi hố nước. Lúc này ông thầy đã mê man vì uống nước quá nhiều. Người ta lại súm lại, kẻ vỗ lưng, người nhấn bụng. Mãi một hồi lâu sau, cuối cùng ông cũng tỉnh ra. Tên đầu đệ vừa vái lại bàn thờ lúc nãy, vội chạy đến bên ông. Nó lắp bắp, "Sị trầm cái gì đó." Nhiều người cũng lên tiếng khuyên can. "Nè, thầy thôi đừng có uống nữa. Không khéo lại mất mạng như chơi đó." À, thầy chưa đủ pháp lực, hãy về luyện thêm đi. Để chủ nhà mời thầy khác cao tài hơn. Tôi thầy về đi. Bao nhiêu ý kiến là bấy nhiêu lời can gián, nhưng mọi người chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông. Cũng phải thôi, dù sao ông cũng là thầy trừ ma. Bây giờ mà ra về là chấp nhận thua, thì sau này còn ai dám mời ông đi cúng nữa? Uy tín, danh dự ông sẽ đi về đâu? Ông thầy gạt bỏ ngoài tai hết, xem như đó là một tai nạn. Ông lại leo lên đài, với cái dáng vẻ cũng mạnh mẽ lắm, cũng cương quyết lắm. Mạnh mẽ đến người ta nhìn vào thấy ông vừa rồi chẳng qua chỉ là một tai nạn, chứ chẳng có ma nào đe nổi ông cả. Nghĩ thế nên đứng trên đài, ông luôn miệng nở nụ cười và kết hợp với độc lại kinh. Nhưng khi giọng ông vừa cất lên, thì hai tiếng chắc chắc động lúc vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng bịch Ông thầy ngã ngội sống soại dưới đất Khuôn mặt trợt trắng bệt Không còn một giọt máu nào Người ta nhìn thấy một cái chân ghế đã gãy đi Lúc này ai nấy cũng đều hoang mang Vừa rồi nghe tới hai tiếng rắc lận Vậy thì còn một tiếng nữa phát ra từ đâu Hai thằng đồ đệ thấy thầy mình té Thì cũng tái mét mặt đi Chẳng nói chẳng trằng Cũng chẳng chờ thầy phân phán Chúng nhanh chóng chạy đến cõng ông lên rồi chạy biến ra khỏi nhà, không cả kịp chào gia chủ. Ông thầy nằm trên lưng đồ đệ mặt không ngừng kêu la. Lúc họ chạy ngang qua thì mọi người đều thấy một chân của ông cứ lủng lẳng. Thì ra cái tiếng rắc thứ hai chính là do cái chân gãy này. Diệp đứng một bên mà hoang mang tột độ. Cô đã có thể khẳng định cái bộ đệ này có cái gì đó không lành rồi. Thế nhưng biết tìm đâu người có thể giúp tiêu diệt nó đây? và cô Huệ không ở gần đó. Ông đã từng nghe Diệp nói qua về vấn đề này. Ông im lặng, hết đi ra rồi lại đi vào. Ông không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp đến như thế. Đến lúc này, những người tham dự buổi lễ tân gia, người nào người nấy cũng khiếp vía. Mọi người lần lượt tản mát ra về. Một số người bị quá hoảng sợ, đã quên lại vực dũng cá nhân, như áo chống nắng, mũ nón này kia rất là nhiều. Thật sự mà nói, trước cái khung cảnh ngổn ngang vì ma quái như thế này thì còn mấy ai đủ can đảm mà ở lại đây. Huy đứng chứng kiến tất cả. Lúc này anh mới thật sự tin những lời vợ nói là sự thật. Quả là cây bồ đề này có ma. Khi mọi người ra về hết rồi, chỉ còn lại gia đình của Huy. Tuấn vẫn nán lại. Anh hết nhìn cái chân ghế gãy, cái hoàn nông bộ rồi cả cái nhánh cây bị gãy. Mạt Thao đã té xuống đính mức gãy chân. Anh chợt nhớ giữa Thao và ông thầy có một điểm chung, là đều bị con quỷ kia đánh cho gãy chân. Vì sao lại có điểm giống nhau như vậy? Chờ đây sẽ đánh lực ai bị con quỷ này hại nữa? Người bên ngoài hay là những người trong xóm gỗ sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó. Người nhà của Huy không ai dám nói với ai câu nào, họ mỗi người một tay, tất bật dọn dẹp những thứ ngổn ngang còn đang vương vãi khắp nơi. Thật sự thì họ không dám hé răng bàn tán. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Không ai rõ được, nhưng chắc chắn có một điểm chung là ai cũng sợ nếu như lỡ lời nói ra những câu không hay. Con quỷ đó mà nghe thấy, biết đầu chính họ lại trở thành nạn nhân tiếp theo thì sao? Một tuần sau đó trôi qua, không còn ai nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết cũng không nghe ai nói, xung quanh sớm gồ bị gãy chân hay gặp tai nạn gì. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường với cuộc sống thường nhật. Trong căn nhà rộng lớn đó cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng cười, tiếng nói nhiều hơn, làm cho cái không khí ảm đạm trước đây dần dần biến mất. Diệp cũng thấy lạ lắm. Theo suy đoán của cô, có lẽ ông thầy hôm đó đã trừ được con quỷ nơi cây bồ đề. Việc ông bị ngã, cho bị gãy chân Đôi lúc chỉ là tai nạn, do ông đã bận công lực quá nhiều cho việc trừ ma nên hao tổn mà dẫn tới chấn thương thôi. Nếu quả thật là như vậy, thì cô và gia đình mình đã trách nhầm ông thầy. Cả nhà cô phải nhanh chóng tìm cách xin lỗi và cảm tạ người ta, thay vì cứ trách cứ như hiện nay. Diên Huy thì cả tuần này, kể từ khi xảy ra sự cố, anh có vẻ tin là có thế giới tâm linh anh cũng ít khi đi ra bên ngoài. Bên trong thầm tâm vẫn rất sợ. Nhưng đã một tuần trôi qua, mọi thứ dường như im ắng trở lại, không còn dấu hiệu gì bất thường. Huy và mọi người trong gia đình cũng đã yên tâm hơn. Hôm nay, anh dường như đang chuẩn bị đi đâu đó. Anh mở tủ kiếm quần áo, dịp nhìn thấy Liên Hội. "Ừm, anh định đi đâu hả? Sao không ở nhà vài hôm nữa rồi hẳn đi?" Anh ở nhà cũng cả tuần nay rồi. Bây giờ lại ở nữa thì có chịu lu. Mà công việc bên ngoài còn nhiều. Anh cần phải giúp bà nên chứ. Biết là cả tuần qua gia đình và cả xóm không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Diệp vẫn cảm thấy lo lắng. Ừm, không biết sao em cứ thấy lo lo. Hay là anh ở nhà thêm vài hôm nữa đi, chờ đi đâu hẳn đi. Cũng sao đâu mà. Có cái gì mà phải lo chứ. Không phải cả tuần nay một chuyện nhảm nhí bình thường sao? Hơn nữa nhà mãi cũng chắn Công việc thì lại đang gấp rất là cần anh xử lý Biết là không thể lây chuyển được Huy Quả thật bây giờ Sao một tuần không có đồng tỉnh gì Dịp cũng không có một lý do nào đủ mạnh Đủ lớn Để giữ anh lại ở nhà Bới thật tình mà nói Nếu thật sự mọi việc là do ma quỷ làm ra Thì dù có ở đâu cũng sẽ giống như nhau thôi Thế giới tâm linh thì ở đâu mà người ta chẳng với tài tới được Vì thế cho nên cô thật lưỡi À Vậy thì anh đi đâu làm gì á Nhớ phải thật cẩn thận nha <cười> Em yên tâm đi Anh thì có mà làm sao được chứ Vừa nói Huy vừa nhìn vào mắt vợ Kèm theo đó là một nụ cười bận cật Tự nhiên như trong gia đình Chưa có chuyện gì xảy ra Diệp nhìn thế vậy Cũng chỉ biết cười theo Trong lòng cũng có chút yên tâm hơn Tối hôm nay vị điện thoại về báo anh bận đi với đối tác, hiện đang ở xa nên phải ở lại. Bảo Diệp nhớ đi ngủ sớm, đừng quá thức khuya mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bình thường thời gian trước đây, anh vẫn thường ra ngoài rồi ở lại qua đêm như thế này. Những đêm đó, Diệp vẫn thường phải ngủ một mình, cô chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng kể từ ngày phát hiện ra có ma ở cây bồ đề, thì mỗi đêm ngủ một mình ở nhà, cô rất lo sợ đêm nay cô lại ở nhà một mình. Trong lòng vừa yên tâm nhưng cũng lại vừa lo lắng. Yên tâm là vì cô tinh quỷ nữ kia đã được vị thầy nọ thu phục, bằng chứng là cách tuần không thấy động tĩnh gì. Cô lo lắng là bởi, nhở biết đâu được con quỷ kia vì một lý do gì đó mà mấy đêm nay nó vắng bóng và tối nay nó sẽ quay trở lại, giở chứng như cũ thì sao? Càng suy nghĩ đến chuyện đó, Trong lòng Diệp lại càng đâm tra lo lắng và càng khó ngủ hơn. Cô nằm trên giường cả hàng giờ đồng hồ, cố gạt những chuyện ma quái kia ra khỏi đầu để có được một giấc ngủ sâu. Nhưng càng cố thì càng nhớ tới, càng nhớ tới thì lại càng trùng sợ. Thời gian cứ nhích dần về nửa đêm, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo lắm. Đêm nay, Diệp bảo người nhà của mình không tắt hết các bóng đèn điện trong nhà, mỗi nơi để lại một bóng để không quá sáng sẽ làm cho mọi người khó ngủ, nhưng cũng không quá tối, phải đủ thấy đường đi lại. Đến lỡ đến nửa đêm, khi có điều gì bất thường, cô còn thấy đường mà chạy đến phòng bà thủy để ngủ cùng cho bất sợ. Lúc này ở bên ngoài, từng cơn gió lạnh nổi lên, thổi vào bên trong nhà qua những khe cửa. Những tiếng chít kéo dài lê thê nghe rất rõ. Diệp đã trầm chăng kính ngửi nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt đến thấu xương. Sau đó những tiếng lá khô xào xạc va và đập vào nhau. Những cơn cuồng phong vẫn nổ của thiên nhiên. Vừa mới chừng ấy thôi, Diệp đã trùm kín tấm chăn dậy, chỉ chừa đúng hai con mắt chạy lùi tới phía sau phòng của bà Thủy. Bà Thủy là người già, có tuổi, vốn tỉnh ngủ. Vừa nghe thấy tiếng rít của gió, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, liền đó là có bóng người trùm chăn chạy ra bà biết là dịp đang đến. Bà không còn bất ngờ, hết hồn hết vía như lần trước nữa. Hai cô cháu lúc này chỉ biết nhìn nhau, ôm nhau chờ đợi trời nhanh sáng mà thôi. Và tiếp đó, như thường lệ của những đêm trước đây, cái điệp khúc của tiếng cãi vã phát ra từ giọng của người đàn bà, những tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kiều cuống vàng lên giọng dập cứ tua đi tua lại. Ông Minh ở phòng bên cũng nghe thấy. Ông có phần sợ hơn, nhưng tâm lý của ông cũng rất tò mò. Bởi từ nhỏ đến lớn, ông thực sự cũng chưa thấy hình hại ma quỷ ra làm sao. Ông có một quyết định cực kỳ táo bạo, là vượt lên nỗi sợ hãi của chính bản thân. Ông từ từ đi men theo bức tường, đi vòng lại phía sau nhà, ẩn hiện sau những cây chuối, rồi tiến về phía trước. Cái kiểu đi lòng vòng mà nếu như ai nhìn thấy ông lúc này cũng phải phì cười bảo ông đang đi bắt trộm mà lại lấp ló như chính ông là trộm vậy. Cũng mai lúc này người nào người nấy cũng đều rất sợ hãi, đang nằm yên trong nhà. Ông tiếp tục men theo những cây chuối, cây ổi được một đoạn dài. Chỉ còn cách cái bồ đề kia chừng 50m thì dừng lại. Khoảng cách khá xa so với màn đêm, sẽ rất khó để quan sát thấy hình hại con quỷ như thế nào. Nhưng lúc này ông cũng không thể tiến thêm, bởi phía trước không có cây cối gì cả. Ở đó là một cái sân trống trơn của biệt phủ, đối diện đường chính vào nhà. Không có cây cối gì che chắn cho ông, nên chỉ có một cách để đến gần là nằm bệt sát đất, chờ người lên phía trước như những đặc công thực thụ. Tới tầm 30m, ở đó có một cây vàng tuyết được trồng trong chậu khá to. Ông có thể ngồi đó quan sát kỹ hơn. Đang lúc miên man suy nghĩ chưa biết như thế nào, Bỗng nhiên ông thấy một cái bóng đen từ hàng trào cao 2m lao xuống đất rất nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện, đang tới ngày càng gần ông hơn. Cái kèm theo đó là thứ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. 10m, chỉ còn 10m nữa thôi. Và nó cũng chưa chịu dừng lại. Trong lòng ông lúc này thực sự rất sợ hãi. Ông định bụng nếu nó tiến thêm một tí nữa, ông sẽ la lên thật lớn, cầu cứu mọi người và chạy nhanh vào trong nhà nói thì nó vậy thôi. Chứ mọi người trong nhà lúc này ai cũng sợ sệt, đắp trùm kín chăn, còn đâu đủ gan dạ và sự liều lĩnh để mở cửa ra cúng ông chứ. Nhưng đó là cơ hội duy nhất của ông thôi. Đang mien man suy nghĩ thì cái bóng đen đó đã đến rất sát bên ông. Ông không dám nhịn, ông quay đầu toán bỏ chạy. Nhưng ôi thôi đã không còn kịp nữa rồi. Một cánh tay lạnh lẽo, rất lạnh đã bóng chặt vào vai ông. Ông la lên ý ấy. Một cánh tay khác của bóng đèn kia bịt vào miệng ông, không cho ông la. Ông hoảng hốt thực sự, lấy hết sức bình sinh cố vùng vẫy để tự giải thoát mình, nhưng tuyệt vọng bởi cái bóng đèn kia quá khỏe. Ông thầm nghĩ lần này tiêu cái thân già của ông rồi. Đột nhiên ông nghe một giọng nói nhỏ phát ra. "Còn ta tướng nặc." Vừa nghe được tiếng nói, Ông có phần trấn tĩnh hơn. Tuấn Thế vậy thì thả tay ra khỏi người ông. Ông hỏi khẽ khẹ với một cảm giác sợ sệt. "Cậu, cậu đến đây làm gì vào giờ này vậy?" "Ờ, con nghe tiếng cốc cốc là hết, cho nên trèo tường sang xem cụ thể như thế nào." "Thì thấy sao tại cậu lại lạnh như vậy?" "Giờ tại con bội quá, không kịp mang theo lạnh. Trong ngoài nửa đêm cho nên sương phủ vào tai, làm da thịt lạnh cống đi." Thật sự đến lúc này, ông mới hoàn hồn trở lại. Sau khoảng thời gian sợ hãi, thì lúc này ông cũng yên tâm hơn, đỡ sợ hơn. Bởi bên cạnh ông đã có bạn đồng hành. Tuấn lúc này trai giống chỉ tay bị phía cái cây vàng túi, đang nằm gần cái hồ Long Bộ kia. Ông hiểu ý, cũng ngốc ngắc cái cổ trai chịu đồng ý. Nhưng ông chưa biết qua đó bằng cách nào. Thì nhìn xuống dưới đất, đã thấy Tuấn trường qua được gần cả chục mét. Anh nhỏ người trường dài như những đặc công thực thụ. Ông đoán hẳn trước đây Tuấn từng đi bộ đội, cho nên các bước di chuyển của anh trong đêm tối rất là chuyên nghiệp. Ông cũng học theo cách di chuyển của Tuấn, nhưng có vẻ như không được chuyên nghiệp lắm. Bị chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của con nữ quỷ, như đang chế giễu cách trường xấu xí có phần lộ liễu của ông. Cả hai đến rất gần, nấp sau cái trụ cây vàng tuyết để quan sát. Lúc này, họ đã nhìn thấy rất rõ con nữ quỷ kia. Cô ta mặc cái áo trắng xõa xuống ngang mắt cá chân, mái tóc dài xõa xuống ngang ngực. Khuôn mặt không hề xấu xí, mà lại toát lên một vẻ đẹp đầy cuốn hút. Phải nói rằng trong màn đêm bao phủ, ánh sáng của đèn điện bên trong nhà lúc mờ lúc tỏ, nhưng nhìn con nữ quỷ vẫn toát lên một nét đẹp tự nhiên, thanh tú, cuốn hút người đối diện. Ngoài ra, Bên cạnh cô ta còn có hai cái bóng khác, một nam một nữ. Nhưng hình ảnh lúc mờ lúc tỏ không được rõ ràng cho lắm. Cả ba người như đang diễn một vở bi kịch, lúc nói, lúc cười, lúc bi lụy, có lúc lại kêu khóc thảm thiết rất sầu não. Và cái tiếng khóc ấy không ai khác chính là của con nữ quỷ xinh đẹp kia. Tứ nhìn kỹ hơn thì anh cũng có cảm giác người đàn ông và người đàn bà đối diện con nữ quỷ hoàn toàn không hé môi, mà tất cả những thanh âm liễu phát trà duy nhất từ miệng quỷ nữ. Tú mơ hồ hiểu được cớ sự. Theo suy đoán của anh, khả năng khi còn sống, con nữ quỷ kia đã phải trải qua quá nhiều trắc trở, khó khăn nên bây giờ chết đi mới bị ai đánh như vậy, thật là đáng thương. Đúng lúc này nhìn vào không gian bên ngoài, mặt trời đã dần chuyển mình leo lên ngọn núi ở đằng đông ánh sáng bắt đầu phủ đến. Tuấn nhìn lại thì con quỷ kia đã biến mất từ lúc nào. Ông Minh nãy giờ cũng lặng lẽ quan sát, lúc này mới lên tiếng. "Ờ, tôi thấy con quỷ này cũng không gây gớm, dữ tợn lắm đâu cậu. Chắc là khi còn sống, cuộc đời của nó cũng bất hạnh lắm, chứ không có sung sướng gì." Tuấn có chút bất ngờ, bởi ông Minh cũng nhận xét giống mình. Thấy ông lên tiếng đồng cảm, ăn liền tranh thủ chăm chọc. <cười> dạ, cô cũng thấy vậy. Mà nó không dữ dằn như chúng ta tưởng tượng. Vậy là từ nay trở đi á, cả nhà mình bớt lo trở ha. Tôi đem chú mợ nhạc đệm hòa tấu cùng với nó hát cho vui. <cười> Biết đâu nó lại thích. Chỗ lại quay sang phù hộ ngược lại cho nhà mình đó. Ông mình giật nảy mình, xua tai không đồng tỉnh. Ờ đừng có nấu như vậy, bà quỷ ai dám chơi đùa chứ. Tôi nghe được nó đánh chỗ gãy chừng bơ giờ nên ngay cả con chó bẹt trời còn run sợ trước nó. Nên cậu con đùa giỡn vì mà quỷ được đâu nghe cậu. <cười> He, yeah, dạ, con nó đùa vậy thôi. Giờ chú mời cửa trại cho con về vậy. Nhà nói mở cửa cho con vậy. Ông Minh lần này tận dụng cơ hội, kêu chọc hượt lại Tuấn. Ồ, mà tụ nhớ tụ đâu có mở cửa cho cậu vô. Cậu vô đường nào ạ? Thì cứ ra đường đó đi. Tuấn xoa xoa cái đầu tóc rối, bị một đêm mất ngủ. Nhoảng miệng cười giả lã Xoa xoa vào bụng mình Cho trả lời <cười> Hồi đêm ấy, cháu mới ăn cơm xong Cho nên còn sức khỏe đó Với lại bên ngoài có cái thang Cháu chỉ việc leo lên rồi nhảy xuống Còn bây giờ không có thang đi leo ra Lại thêm cái bụng đói mèo như vậy nữa Làm sao mà nhảy lên tới được Hả Quá ra cậu leo lên bằng thang sao Tôi cứ tưởng cậu dỗ thuật phi thần Leo trèo lắm chứ Ông nói xong Liên quay vào phòng lấy chìa khóa ra, mở cửa chính để Tuấn trở về. Cửa vừa mở ra, Tuấn liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng nhà mình, nhìn giống như kẻ trộm sợ bị tóm vậy. Ông mình ngơ ngác nhìn theo, không hiểu lý do gì mà cậu ta lại gấp gáp như vậy, bộ dạng như vậy. Đứng trước cổng, ông đảo mắt nhìn sang trái rồi lại sang phải, rồi ông trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên lắm. Ở trời đất, có thấy cái thằng nào đâu mà cậu ta bảo leo qua tường vườn bằng thang chứ. Bà <cười> cậu ta cũng nhanh nhẹn đó, giỏi thật. Vì trời đã sáng, cũng như mọi ngày với công việc thường xuyên của mình, ông lại vào bên trong nhà kho, kéo cái ống nước tưới quanh khu vườn. Để tưới hết những cái cây trong biệt phủ này, mỗi ngày ông cũng phải mất tới 2 3 giờ đồng hồ. Đang thực hiện công việc của mình, thì đột nhiên ông nghe từ phía bên trong nhà các trà những tiếng khóc lóc thảm thiết. Trâu Diệp vừa chạy ra, vừa khóc, vừa nhìn thấy ông Minh, cô gào lên đau đớn. "Trời ơi, anh Huy, anh Huy chết rồi chú ạ." "Cái cái cái gì?" Ông bất ngờ, miệng chỉ biết lắp bạ lắp bắp. Nhưng sau một hồi ông kịp trấn tĩnh lại. Bởi lúc này Diệp đang rất mất bình tĩnh, không xử lý được gì nữa. Vì vậy ông cần bình tĩnh để sắp xếp mọi thứ, thay cho Diệp Ông gọi lớn cho người nhà chạy ra dìu cô, xoa dầu trạm cấp cơ thể, phòng trường hợp gió máy té xỉu đi. Ông lại bảo tài xế chuẩn bị xe đưa ông và Diệp cùng với một vài người nhà đến nơi Huy đang nằm. Diệp dù được đưa lên xe, nhưng lúc tỉnh lúc mê, sau khi nghe tin về cái chết đột ngột của chồng. Ông thì thấy không tiện hỏi. Ông lấy số điện thoại từ máy của Diệp rồi gọi theo số đó. Thì đầu dây bên kia là một cán bộ công an đang cầm máy, hướng dẫn họ đến một khách sạn nằm sâu trong con hẻm. Nơi này khá ít người qua lại. Khoảng một lát sau thì họ tới nơi. Sau khi nắm được thông tin từ phía công an thì được biết như sau. Tối hôm qua, Huy đã một mình vào thuê khách sạn ở đây để ở lại. Anh cũng là vị khách lạ đầu tiên đến khách sạn này. Mọi thứ không có gì bất thường trong tối hôm đó. Nhưng vào khoảng lúc 2-3 giờ sáng, lễ tân đang ngủ sai giấc, thì giật mình thức dậy vì nghe thấy những âm thanh rất ma mị, kỳ quái. Có giọng của một người đàn bà phát lên giữa đêm khuya thanh vắng. Hê hê hê, lũ đàn ông thối nát các người. Để xem ta trừng trị những kẻ phụ tình như thế nào. Sau khi đi một phòng quanh khách sạn để kiểm tra, nhưng không phát hiện cái gì bất thường, Lễ Tân lại quay vào để ngủ tiếp. Nhưng cho đến sáng nay, nghe tiếng chuông điện thoại reo liên tục trong phòng mà không có ai bắt máy. Lễ Tân lấy làm lạ, mấy gõ cửa. Một hồi lâu cũng không có người ra mở. Vì khách sạn lo lắng có điều gì đó xảy ra, nên mới dùng chìa khóa phụ để mở. Bờ vào bên trong thì phát hiện ra cảnh tượng Huy đã tắt thở đi, chết tự bao giờ. Vì công an sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ bên ngoài cũng thông tin thêm là bên phía chân phải dưới phần mắt cá chân của Huy bị sưng đỏ lên. Ngoài ra cơ thể không có dấu hiệu pha chậm hay chống cự gì trước khi chết cả. Các camera xung quanh khách sạn cũng đã được phía công an truy xét kỹ lưỡng ở mọi góc độ nhưng cũng không có điều gì bất thường. Bản thân Diệp không hề nghĩ tới chuyện anh bị ám hại bởi những thông tin mà công an cung cấp có một số chi tiết như nụ cười ma mị lúc nửa đêm, một bên chân bị sưng đỏ. Nó làm cho cô nghĩ ngay đến người trà tài sát hại, chính là con quỷ nữ ở cây bồ đề. Thật không ngờ con quỷ kia càng lúc càng độc ác. Nó đã chính thức trà tài giết chết cả chồng cô. Trời không biết còn ai sẽ tiếp tục là nạn nhân của cô ta nữa đây. Diệp thực sự lo sợ, một nỗi sợ tột độ chiếm lĩnh lấy tâm trí của cô cũng giống như suy nghĩ của Diệp. Ngay khi phía công an cung cấp thông tin, ông mình đã suy đoán, không ai khác chính là con nữ quỷ kia giết Huy. Vậy mà chỉ mới sáng nay thôi, ông và Tuấn đã không hết lời khen ngợi nó, là không đến nỗi ghê gớm, lại còn thông cảm cho cuộc đời của nó lúc còn sống. Đến giờ này, ông mới hiểu lòng người thâm sâu hơn biển cả, lòng dạ ma quỷ lại còn tối tăm khó lường hơn. Đang lúc bần quờ suy nghĩ Thì ông nghe một đồng chí công an hỏi Diệp Chỉ có muốn chúng tôi đưa anh về khám nghiệm tử thi chi tiết Để biết được rõ ràng về cái chết của anh nhà hay không Trong vô thức Dường như không hề suy nghĩ Diệp lắc đầu biểu hiện sự tự chối Đối với các đồng chí công an Thì có thể còn nhiều ẩn khúc Nhiều vấn đề còn vướng mắt Chưa thể giải thích được Nhưng đối với cô Với gia đình của Huy thì mọi thứ đã quá trở trạng. Diệp đã biết được kẻ giết chồng mình là ai. Nhưng cô không thể nói với công an trần. Đó là một con quỷ nơi cây bồ đề. Cái giọng ma mị phát ra trong đêm là của chính con quỷ kia. Các anh hãy đến đó và bắt ma giúp tụi đi. Cô không thể nói như thế được. Dù rất buồn sau cái chết của chồng, nhưng Diệp cũng còn đủ tỉnh táo để biết nên nói những gì với công an. Nếu khai báo chuyện ma quỷ ở cây bồ đề Các anh lại cười cho, không khéo còn bảo cô bị tâm thần cũng không chừng. Câu đành im lặng, đưa Huy về nhà để lo hậu sự. Lúc này tại sớm khu, các hậu nhân cũng tập trung đến nhà Tuấn để bàn luận về cái chết của Huy lang vợ của Quân vẫn cái giọng lách tách như mọi khi. Luôn nghi ngờ sự thủy chung của cánh đàn ông. Cô ta phán. "Dành đi. Các ông các bà mở mắt ra mà xem. Thằng Huy nó chết ở khách sạn đó. Tại sao nó vào khách sạn? Không lẽ nó vào đó để ngủ một mình hả? Chắc gái gú trò độc tử chứ gì nữa." Nhị Lang nói với cái giọng cực đoan, Quân cũng lên tiếng càng ngằn. "Nè, bà đừng có nói lung tung." Người ta nghe được không có hay đâu. Thằng Huy nói chết rồi, mình phải sang giúp đỡ chứ. Tình làng nghĩa xóm hỗ trợ nhau lúc này, chứ còn lúc nào nữa. Tuấn nhìn về phía làng, rồi nhìn trong một lượt các bà vợ đang kẻ đứng người ngồi quanh đó mà lên tiếng. Lúc này gia đình người ta đang đau buồn. Mình có qua giúp với thì cũng im lặng. Giúp được cái gì thì giúp. Đừng có đặt điều bàn tán dựng chuyện là không thành có. Làm cho gia đình người ta rối ren thêm. Hoang mang hực. Công an cũng đã xem camera là không có phát hiện ai đi giúp Phạm Hích nên không thể nói là thằng Huy nó ngoại tình. Nói như vậy con dịp nghe được mà nó chích theo thì các bà cũng không sung sướng gì hơn đâu nghe. Chỗ cái xóm rồ mình á lại nổi tiếng là xứ ma quỷ. Lần sau ai còn dám ghé lại quay về cái thời 10 năm trước thì khổ thêm đó. Thấy các bà im lặng không lên tiếng, cũng không nghe ai phân bua giải thích gì, tướng nó như ra lệnh. Bây giờ các bà sắp xếp Mỗi ngày phân nhau hai ba người qua đó phụ giúp người ta. Và nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có nhắc tới chuyện ma quỷ gì hết, kẻo người ta đã sợ lại càng thêm sợ. Súng gộ mình mà nói tiếng theo cái kiểu đó thì chẳng có hay ho gì đâu. Nói xong, tuấn cùng với mọi người ai lại về nhà nấy. Mọi người sắp xếp việc nhà, rồi phân công nhau qua nhà Diệp để phụ giúp đám tang. Diệp lúc này như người chết đi sống lại. Cô khóc ngấc lên ngấc xuống mấy lần. Người làm luôn phải phơn người túc trực bên cô thoa dầu đấm bóp, sưởi ấm cơ thể ốm yếu, tiêu tủy đi rất nhiều trong những ngày qua. Ông niên thì lại càng sầu não hơn. Ông không đến nỗi lúc mê lúc tỉnh như diệp, nhưng trong ruột của ông cũng đứt ra từng khúc. Có những lúc ông thẫn thờ ngồi bên quang tài, im lặng không nói một lời. Có những lúc người ta thấy ông nhăn mặt, miếu máu Lâu lâu lại phát ra những tiếng nứt nghẹn Ông ngước lên nhìn bức đại tự sơn son thép vàng Được đặt huy nghiêm giữa bàn thờ chính Bên trong có các nội bốn chữ Các xương, quyết hậu Ngụ ý của ông là cậu may mắn thật nhiều cho đời sau Cho con ông, cho cháu của ông Thế nhưng điều mong ước đã quá xa xôi Huy mới lấy vợ hơn một năm Chưa kịp có con thì đã chết đi Hậu vận của ông nửa chừng thì đứt đoạn Như vậy thì còn gì là các xương huyết hậu nệ chân. Trời ông lại liếc mắt nhìn sang hai câu đối bằng gỗ sơn son tiếp vặn ở hai bên. Với hai hàng chữ: Tổ công tông đức thiền niên thịnh, Tứ hiến tông hiền vạn đại bình. Nghĩa là công lao của cha ông ngàn năm vẫn hưng thịnh. Con cháu hiền lành nên đời đời được vinh hiển. Ý ông là tôn vinh công đức của ông cha đã sống có phúc khí để cho con cháu như ông đây như Huy mới được dạo sang vinh hiển. Bao nhiêu tài sản kiếm được trong cuộc đời, ông đâu dám ăn tiêu phung phí, luôn giữ mình một hình ảnh trong sạch thanh liêm, thuần khiết. Tài sản ấy ông giao hết cho Huy. Giao cho Huy cũng là giao cho con cháu của ông. Đời sau chúng nó cũng sẽ giàu, cũng sẽ cảm ơn công đức của ông ngày hôm nay như vậy. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính. Rồi đây, ông chết đi. Ai sẽ là người đội bắt nhang? Ai thờ tự trăm năm cho ông? Ai tán dương công đức trời bể, ông đã hy sinh hết mình vì con vì cháu. Một đời lo nghĩ, một đời đau. Thắp vội nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, ông lầm trầm cầu khấn. Ông cầu mong tổ tiên nhìn thấu tấm lòng mà ban cho ông một tia sáng hy vọng nào đó, một niềm hy vọng cuối cùng. Sau ba ngày đám tang diễn ra, Ông Tiêu Tụy đi thấy rõ, cơ thể ông suy nhược, tóc đã bạc trắng, không còn ai nhận ra một ông lão bệ vệ với mái tóc đen nhánh trước đó. Điều đó cho thấy cú sốc này quá lớn, nó lớn nhất trong cuộc đời của ông từ trước đến nay. Sau đám tang, tướng lúc này cũng vừa về tới nhà. Anh lại bước vào một thời điểm lo lắng và sợ hãi mới. Rồi đây, sẽ đến lượt ai bị con quỷ nữ trên cây bồ đề kia hãm hại? Làm sao để có thể chế ngự và kiềm hãm được nó? Anh là người trần mắt thịt, bắt quỷ làm sao chứ? Mà mời thầy thì biết mời ai? Liệu ai có thể làm cho anh và mọi người đủ tin tưởng? Mà chuyện ông thầy áo vàng kia bị con quỷ nữ đánh cho bẹp bết đến chạy không kịp, cái tin đó giờ chắc đã lan hẳn ra bên ngoài. Nên cho dù có đi mời, các ông thầy cũng chưa chắc mà dám đến. Không biết phải làm gì trong lúc này? Giống như một thói quen trong những lúc khó khăn, không thể giải quyết, Tuấn thấp ba cây nhang, đi về phía cái am mà cẩn vái. Cái am trở thành chỗ dựa tinh thần của anh trong hàng chục năm qua, khi mà chỉ duy nhất hai vợ chồng anh sống ở đây. Cứ mỗi lúc khó khăn tương tự, anh đều thắp hương khấn vái, cũng chỉ mong được nhẹ bớt trong tâm hồn. Còn đặt trận Phan Tuấn, ngủ tại súng gỗ. Này cầu mong thần linh phụ hộ cho người dân sống gồ Sống ngài thu phục được quỷ nữ ở cây bồ đề Trả lại bình yên cho bà con trong sống Còn Nguyễn Văn Tuấn cẩn cáo Cáo xong, anh quay bước đi vào trong nhà Bỗng nhiên nghe một tiếng bùm Rồi trước mắt anh xuất hiện một ông lão trâu tóc bạc phơ Tấm lưng đã còng Tai cầm cái gầy gỗ Nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn Lanh lẹ nhuyễn miệng cười Ông ồm ồm đọc vang bốn câu thơ Hơ hơ hơ hơ Tiêu trừ nghiệp chướng Tới núi ngũ hành Tìm bảo quang tỉnh Thỉnh thầy trị mà Rồi một âm thanh bùm nữa lại vang lên Làm toàn thân của anh giật mình Bừng tỉnh giấc Thì ra sau khi thắp hương xong ở em Anh đi vào nhà Bị mệt quá mà ngủ tiếp đi Và rồi anh nằm mơ, thấy một ông lão trâu tóc bạc phơ đọc một bài thơ. Anh hồi tưởng lại: Tiêu trừ nghiệp chướng, tôi nuôi ngủ hành, tìm bạo quan tĩnh, thịnh thệ trị ma. Phải rồi. Anh Joel lên cảm tháng một niềm vui sướng như phát hiện ra điều gì đó, rồi anh thầm nghĩ: Chắc chắn là thần linh mật bảo. Hương dẫn cho mình cách đi tìm thầy Dịch tại quận ủy kia. Chứ mỗi kỳ mình vẫn nằm mơ, mà có bao giờ nghe và nhớ rõ ràng gì đâu. Không để thời gian trôi qua vô ích, bởi vì hiện tại sớm anh đã có người chết rồi. Anh là trưởng xóm, ít nhất phải mặt tinh thần. Lúc này nếu anh không đứng ra lo liệu thì ai lo? Chỉ có Diệp, nhưng Diệp đang lúc đau khổ, có suy nghĩ được cái gì nhiều đâu. Bởi vậy, anh phải làm theo ngay sự chỉ dẫn kia. Anh phải đi tìm thầy ngay. Sớm một ngày thì giảm đi sự đau thương mất mát một ngày. Anh mở tủ, mang theo vài bộ quần áo và một ít tiền. Sẵn cây bút trên tay, anh ghi lại vài chữ để nhắn cho vợ, rồi nhanh chóng cởi lên chiếc xe máy, phóng nhanh theo hướng nàng mà tiếng. Đến lúc Linh về tới nhà, thấy trên bàn có miếng giấy nhỏ ghi dòng chữ, chị cầm lên đọc thì thấy bên trong đi ngắn gọn. Anh có việc phải đi gấp, khoảng vài ngày nữa sẽ về. Em ở nhà căn thận tự nheo. Có khó khăn gì á thì nhờ các anh chị hàng xóm nha. Không cần lo lắng chuyện. Linh thở dài. Chỉ biết Tuấn đã đi gấp như vậy, chứng tỏ là có chuyện rất hệ trọng. Tuy chồng thư anh nói chị không phải lo, nhưng chị làm sao yên dạ được. Mấy ngày anh đi vắng, chị vẫn luôn trong ngóng không thôi. Trở lại bị tuấn lúc này, sau 2 giờ chạy xe theo hướng nam, anh tìm được đến núi Ngũ Hành. Mà theo suy đoán của anh thì chính là núi Ngũ Hành Sơn ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dĩ nhiên gọi là núi Ngũ Hành Sơn vì người ta đặt tên núi dựa vào thế đất, thế núi và có kết hợp các yếu tố cơ bản của thuyết âm dương ngũ hành. Nơi đây còn có 6 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển. Nơi này là địa điểm du lịch nổi tiếng và có phong cảnh tự nhiên rất đẹp. Tuấn và Linh ngày mới yêu nhau đã từng đến đây để tham quan du lịch. Nhưng hôm nay, Tuấn trở lại đây với một tâm trạng rất khác. Anh đi tìm thầy Bát Ma nên phải hết sức tranh thủ thời gian, càng sớm càng tốt. Đứng dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, Tuấn nhớ lại câu thơ thứ ba: "Tìm bảo quan tĩnh". Anh đến các hàng quán bán lưu niệm để hỏi về bảo quan tĩnh kia. Nhưng ai cũng lắc đầu. Anh đi xa hơn, hỏi các khu vực lân cận, nhưng cũng không có kết quả. Anh thầm tự nhủ với bản thân, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Người đắc đạo thì không dùng thân phận chân thực của mình thể hiện ra trước mặt người khác được. Không nản chí, anh đi quanh một vòng, hỏi các anh xe thồ, đến các thợ làm đồ mã, thì người ta cũng bảo hoàn toàn chưa nghe thấy. Đến lúc này mặt trời đã nhá nhem tối, sau một buổi chiều lật tung cả cái khu vực ngủ hành sơn bé nhỏ, anh vẫn không tìm được. Lẽ nào là có một ngọn ngủ hành sơn nào khác mà không phải ở đây sao? Ngồi bên hành lang vệ đường, anh lục túi tìm lại tờ giấy ghi bốn câu thơ, nhẩm đọc lại từng chữ, xem thử có thêm được manh mối nào khác hay không. Bỗng dưng anh cảm thấy có một cánh tay nhỏ quàng vào vai. Tiếp đó là một giọng nói của một cậu bé, tầm năm sáu tuổi, nhìn có vẻ tinh nghịch. "Hả? Chú tìm nhà con có việc gì hả? Ba con đi khỏi rồi, tối nay mới về." Đang lúc buồn thiu trọc, thì bỗng dưng có cậu bé đến hỏi như vậy. Tuấn cảm thấy có một tia hy vọng le lói lên. Anh hỏi ngay. "Ờ, ba của con tên là Bảo Quang tỉnh Sơn." "Ờ, dạ không, không phải." "Trời đất ơi." Cậu bé này vừa mới tới đây thôi, đã làm tuấn lé lên một tia hy vọng. Bây giờ cũng chính cậu dập tắt nó đi. Nhưng anh vẫn gắng gượng hỏi: "Thì ờ uh, còn là con của ai?" "Dạ, con là con của ba mẹ con." Tuấn á khậu đi. Không biết là anh lỡ mồm hỏi dại một câu vô nghĩa hay là cậu bé đang cố tình trêu chọc anh. Nhưng thôi, kiên nhẫn một chút xem sao. Ờ uh... Đây ba con tin gì? Nhà ở đâu? Nhà ba con tin Quang, nhà ở đằng kia kìa. Cậu bé nói xong rồi chỉ tay vào một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ để một chiếc xe máy đi lọt thôi. Tuấn biết là mình không còn hy vọng gì ở thằng nhóc con này, nhưng vẫn hỏi một câu cuối lấy lệ, vừa để đùa lại với nó. "Ờ, cậu có biết ở đây ai chuyên đi bắt ma không?" Là bắt ma quỷ đất. Và trời tối rồi. Cậu nhanh về đi con nhỏ, kẻo bà mẹ lo đó. Bác Ma hả? Là con nè. Con thích bác Ma lắm á. Tướng dường như không còn chịu đựng được nữa. Anh lớn tiếng quát. "Cậu nhanh đi về đi. Con ít không nên ra đường buổi tối khi không có người lớn đi cùng đâu." Trời, anh dường như không muốn mất thêm thời gian, quay người bước đi. Cậu bé dường như chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng người mất hồn. Cậu đứng lặng một lúc. Rồi như nhớ ra cái gì đó, nó chạy theo gọi lớn. "Á, chú ơi, ông phải chú muốn tìm nhà con hả?" "À, dạ, chú đang có việc phải làm. Chú không có thời gian đùa giỡn với con đâu. Chú còn phải đi tìm bảo quan cánh nữa." "Thì đúng là chú đang muốn tìm nhà con mà." Lúc này Tuấn không muốn nán lại quá lâu, vì như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh quyết tâm vứt áo trả đi mà không nói gì nữa mặc cho thằng nhóc tra sức chạy theo phân bua. Thấy không thể lay chuyển được Tuấn bằng lời nói, cậu ta cầm tay anh, kéo lui trở đằng sau. "Ơi, chú cứ về nhà con mà xem. Nhà con đúng thật là bảo quan tĩnh mà." Tuấn chợt hừ lại, ngẫm lại, dù gì thì bây giờ cũng đã tối muộn. Tuấn có muốn nôn nóng cũng không thể làm gì. Thôi đành chiều ý nó một phen. "Rồi, tôi được rồi, chú cứ đi theo con." và chú chị tình con một lần này nữa thôi đó. Ừ dạ được, con không có lựa chỗ đâu. Cậu nhóc nhảy phóc tới phía trước giận đường. Tuấn thì lặng lẽ đi theo phía sau. Vào trong con hẻm nhỏ một đoạn thì cậu trẻ vào trong một ngôi nhà cấp bốn. Phía bên trong nhà có rất nhiều am, đủ các loại lớn nhỏ. Các chân hương thờ tự, bùa chú được dán khắp nơi. Chờ Tuấn vào tới cổng. Cậu nhỏ cầm tay kéo anh vào bên trong gian thờ chính, chỉ vào tấm biển sơn son tiếp vàng ở phía trên cao gian thờ. "Ê nè, cái mà chú đang tìm á?" "Hả? Chú có thấy gì đâu?" "Cho đây, đây nè, chú nhìn theo tay của con nè." Cậu nhóc vẫn chỉ tay vào cái biển sơn son tiếp vàng phía trên mà nói đây là cái mà tuấn muốn tìm. Tuấn thì vẫn không hiểu thằng nhóc đang muốn nói gì rồi nhíu hụ ra điều gì đó. Nó trừng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ờ, hóa ra chú không biết chữ hả? Đến lúc này, Tuấn mới hiểu được là cậu bé muốn nói tới ba chữ Hán to đùng nằm ngay trên tấm đại tự kia. Tuấn còn chưa biết phải nói gì để chữa cháy vì sự ngu ngơ tức thời của mình thì nó đọc to. Đây là ba chữ, Bảo quang tĩnh mà chú muốn tìm à? "Trời không kịp để cho tuấn nói gì." Nó chỉ lên ba bức tượng được làm bằng gỗ, nhanh nhẩu giới thiệu. "Không ở giữa này nè là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn ông bên trái á là Linh Bảo Thiên Tôn. Ông bên phải là Đạo Đức Thiên Tôn." Nó lại chỉ tiếp vào năm ông được đặt ngay bên dưới ba ông người gỗ Thiên Tôn gì đó. "Năm ông này á là Hội đồng tiên sư, Thánh sư, Tổ sư. Còn hai ông bên này á" là tả hữu giám đàng liệt đại tướng quân. Ngưng còn đây, đây nữa. Tướng nghe cậu nhóc nói mà như lạc vào thế giới cõi âm. Bởi những cái tên mà nó vừa nói ra, anh hoàn toàn xa lạ. Nhưng có một điều chắc chắn là anh đã tìm đúng địa chỉ Bảo Quang tỉnh mà vị thần châu Thóc Bạc phơ kia mách bảo. Bây giờ anh phải nán lại đây chờ đợi vị thầy cũng là ba của thằng nhóc này để hỏi cho rõ mới quyết định bước tiếp theo được. Đang nghĩ ngợi, anh nghe cậu nhóc hỏi. Thế thì không phải chú tới đây để tìm thầy bắt ma hả? Ờ ờ, đúng rồi. Cho nên chú mới đứng đây chờ ba con vậy đây nè. Không cần đâu, có con rồi. Con sẽ đi với chú về bắt con quỷ đó. <cười> con sợ. Liệu có được không đó? Xin trân trọng tự giới thiệu với chú. Con là tiểu pháp sư Cu Rốt. Chuyên gia bắt ma, diệt quỷ là khắc tinh của yêu quái. Nên chú gặp con là đúng người rồi đó. Lần này Tuấn đưa cái ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu bé, tỏ vẻ nghi ngờ. Như đoán biết được ý nghĩ của Tuấn, cậu nhóc cầm ra một cái bình được làm bằng thủy tinh, rồi mở ra. Miệng lắp bắp độc thần chú gì đó. Bên trong bình có một làn khói đen ngòm, cuộn tròn bay ra phía trước sân. Hình nguyên hình là một con thú mình đầy lông lá, nhè nhanh như thèm ăn tươi nuốt sống người đối diện. Con thú này chính là hóa thân của bào thai chết non, ban đêm thường trộm cắp gà vịt của người dân để ăn, nhằm duy trì sự sống. Lúc về quê nội chơi, cậu nhóc tiểu pháp sư này đã thu phục được. Nhìn bên ngoài con thú có vẻ hung dữ, nhưng thật ra nó cũng hiền lành và không hại người. Hôm nay cậu nhóc đem trà đi hù dọa tuấn và để lấy oai phong cho bản thân. Quá bất ngờ, vững vật mình nhảy nép mình sang một bên, hoảng hốt mà la lớn. Ôi trời, ơi, cái cái cái cái quái quỷ gì vậy? Mau mau mau nhốt hắn lại đi. <cười> Chú phục con chưa? Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng quát vang lịnh. Rõ quá. Bảo thu nó lại. Vừa nghe thấy tiếng quát đó, cậu bé tỏ ra sợ hãi, đưa cái bình thủy tinh lên ngang mặt, miệng lại lắp bắp những câu gì đó. Làn khói đen lại cuộn tròn bay về phía trong bình. Lúc này thì Tuấn mới hoàn hồn trở lại. Anh bình tĩnh nhìn về hướng phát ra cái giọng quát kia. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm trên dưới 40-50. Tướng người hơi béo, trâu tria sộm sộm. Tuấn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước. <cười> "Xin lỗi anh. Vì tôi không dậy kịp để cái thằng nhỏ của tôi á, tôi làm cho anh sợ hại một phen." Ơ dạ dạ. Cùng mày tao cùng sau cả anh à. Mày xin hỏi anh đây là À, tôi tên Quang. Anh có thể gọi là thầy Quang. Là ba của thằng nhỏ này. Cũng là chủ của Bảo Hoàn Trĩnh. Tôi cũng biết là anh đến đây tìm tôi từ lúc sáng. Nhưng mà hôm nay tôi bận việc cả ngày. Không thể trực tiếp đi đón anh được. <cười> Nên mới cử thằng nhỏ này ra đón anh. Không ngờ nó lại nghịch ngợm làm cho anh sợ như vậy. À, hóa ra là vậy hả? Đến giờ phút này, tướng mới dám tin chắc chắn rằng mình đã tìm đúng địa điểm mà vị thần kia hướng dẫn. Anh đang chuẩn bị kể lại đầu đuôi sự việc ở Sớm Gỗ, cho mở lời nhờ thầy Quang thần hành trả đó một chuyến để bắt con nữ quỷ kia. Nhưng chưa kịp nói, thầy đã lên tiếng trước. <cười> "Tôi muốn biết anh nói cái gì rồi. Kì đêm ấy, Thổ thần đã báo mộng cho tôi." dạ cũng cho tôi biết một vài chi tiết. Bây giờ anh ghi lại địa chỉ đi. Số điện thoại. Hai ngày sau tôi có mặt ở đó, tôi liên lạc cho anh. Ờ ờ dạ dạ. Thật sự quá đổi bất ngờ với Tuấn. Bởi ban đầu anh còn tưởng rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, chất nhiều nước bọt để năng nỉ, nhờ vả giữ lắm mới có thể mời được thầy thân chinh ra sớm gọn. Nhưng không ngờ anh chưa nói gì cả. Ngoài những từ ờ à Dạ Và xém tí nữa bị cậu nhỏ ghi dọa cho sợ mất mật Nếu thầy Quang không về kịp Thì anh còn không dám chắc chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo Đang miên mang suy nghĩ Thầy Quang lại nói Tối nay hãy là anh ở lại đây đi Cho ngày mai hắn về Nơi này thanh tịnh Im ắn Phù hợp với những người đi xa mệt mỏi muốn nghỉ người đó Tướng nhìn quanh căn phòng một đợt Mà thầy Quang đang nói tới Xung quanh nào là tượng thần, tượng quỷ, nào là am, điện thờ cho bố chú giáng cấp nơi. Nhìn thôi anh đã phát khiếp rồi. Còn lòng dạ nào mà dám ngủ lại chứ? Hơn nữa thằng nhóc Kurus kia, nửa đêm nó mà thả con quỷ kia ra quậy phá thì ngày mai không chừng đến xác của anh cũng không còn. Anh tìm cách từ chỗ này. Ừ, dạ thôi thề ơi. Gần đây á tôi có nhà người quen. Nhân dịp này để tôi đến đó thăm họ một chút. Rồi giờ tiện thể sáng mai còn đi sớm nữa. Ờ vậy cũng được. Ở đâu anh thấy thuận tiện là được. Dạ, vậy xin hẹn gặp thầy hai ngày sau tại Sông Gục. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi sẽ đến đúng hẹn mà. Dạ, tôi xin phép tạm biệt thầy. Tạm biệt thầy Quang xong, anh lên xe tìm tới nhà người quen ở nhờ một đêm. Sáng hôm sau, trời mới tợ mờ, Anh đã xuất phát quay lại nhà. Tới giữa trưa thì cũng về tới xóm gỗ. Từ bên ngoài vào tới xóm, anh phải đi qua một đoạn đường là rừng cây cao su. Nơi này vốn chỉ trước đây khi chưa có đường bê tông thì phải đi trên con đường mòn bằng đất nhỏ do những người đi cạo mủ cao su tạo ra. Từ ngày nhà Huy đến thì con đường vào xóm cũng thay da đổi thịt. Giờ đây trở thành con đường đầy cây xanh, chợp bóng mát nhất trong vùng. Vì vậy cứ mỗi lần đi qua đây, anh đều chạy với tốc độ thật chậm để thưởng thức phong cảnh làng quê, cảm giác nơi đây thật yên bình, vắng lặng. Đang lúc bon bon thả mình vào không gian yên ả, chợt như có một luồng gió cực mạnh cuốn tới, đẩy tay lái làm cho chiếc xe của Tuấn bị chao đảo. Anh mất lái, ngã xuống bên vệ đường, té ngã ra khỏi xe. Cùng lúc này những tiếng trách trách vang lên cho một cây cao su to lớn không gió chẳng bảo không có tác động gì mà tự nhiên gãy đổ xuống đè bẹp lên chiếc xe máy của anh. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Đến lúc anh định thần nhìn lại thì chiếc xe đã bẹp dí. Bản thân thì may mắn không bị thương. Nhưng một bên chân trái đã trật khớp do chiếc xe đè trúng. Tuấn Hoàng mạn suy nghĩ. Anh thật không hiểu vì sao trời đang nắng đẹp mà lại nổi lên một cơn gió mạnh như vậy đẩy ngã xe anh ra đường chứ. Nếu như không có cơn gió đó đẩy ngã thì có lẽ bây giờ anh đã nằm dưới tán cây kia cùng với chiếc xe của mình. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một sức mạnh nào đó đứng sau dàn dựng tất cả. Lẽ nào là con quỷ nữ kia? Thôi đúng rồi. Là anh đi mời thầy về để thu phục nó. Đâm trà nó hận anh. Nó muốn ám hại anh đi mà nghĩ được tới đây, anh chỉ biết thốt lên. Tôi chết rồi. Bằng những bước chân khập khiễng, Tuấn Lết từng bước nặng nề trên đường, dùng hết sức bình sinh, cố thật nhanh về tới nhà. Bởi từ đây về tới nhà anh cũng không còn xa lắm, chỉ khoảng hơn một cây số. Sau 30 phút đồng hồ, cuối cùng cũng về tới con ngõ, chạy nhanh vào trong nhà. Anh nhìn thấy ngôi nhà vắng lặng. Hai con anh lúc này đang đi học nên có thể an tâm. Còn Linh vợ anh đã đi đâu đó, dường như không có ở nhà. Đây đây nè. Tứng có cảm giác trong người lúc này chuột gan đang sôi lên sùng sục. Linh tính mách bảo cho anh biết có điều gì đó sắp xảy đến. Anh chạy nhanh xung quanh mà tìm kiếm những nơi Linh thường đến mỗi khi. Vừa chạy vừa gọi thật lớn. Linh ơi, em ở đâu? Đây nè. Đáp lại những câu gọi của Tuấn lúc này là một không gian vắng lặng, mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Anh tiếp tục gọi, tiếp tục tìm kiếm. Lúc đến bờ ao bèo của sớm, anh nhìn xuống, thấy đôi chiếc vợ mình đang để gọn gàng ở một góc. Chiếc thuyền nhỏ bằng nan đang ở giữa ao, bên trên đang để lại một ít bèo. Liếc nhìn xung quanh, thấy giữa ao đang lăn tăn gợn sóng. Mặt nước đang nổi lên những sóng bọt nước trắng xóa và chúng đang thư dần đi. Không kịp nghỉ ngơi, Tuấn dường như không nhớ là mình đang bị thương, anh lao ngay xuống nước, cố phóng nhanh đến nơi đang có những đốm bọt trắng lợn cợn kia. Nhưng lúc này tốc độ của anh dường như chậm hơn so với bình thường, vì anh đang bị chấn thương và cũng vừa chạy bộ một quãng dài để về tới nhà. Những cánh bèo bình thường quấy nước đánh đầu ở giặc ra đến đó. Nhưng hôm nay chúng như kéo lại với nhau, nhanh tới trước mặt của Tuấn, cố tình cản lối, che mất tầm nhìn của anh. Cứ vừa đưa tay gạt cánh bèo này, cánh bèo khác lại đến vây kín lấy Tuấn. Rồi sau bao nhiêu cố gắng, anh cũng đến được nơi. Lúc này những cánh bèo dường như đã chấp nhận chịu thua. Chúng vãn ra xung quanh, như cố tình mở ra mặt nước cho Tuấn tìm được đúng chỗ. Vừa tới nơi, Anh lặn ngay xuống mình dưới đó. Rất nhanh, anh trồi lên mặt nước, trên tay kẹp theo Linh vợ mình. Anh đưa cô vào bờ. Lúc này đã dễ dàng hơn rất nhiều, bởi những cánh bè đã ngoan ngoãn mở đường cho anh. Để Linh nằm trên mặt đất, Tuấn vừa thực hiện các động tác sơ cứu cho vợ. Bản thân anh từng là bộ đội phục viên, được huấn luyện cứu người dưới nước, cho nên việc này không khó. Chừng 10 phút sau, lên thở trở lại. Đến lúc này tuấn mới thở ra nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán của anh, vì anh đi mời pháp sư về bắt nó nên nó mới tức giận mà hại anh. Nhưng nó không thành, nó chuyển sang sát hại vợ anh. Từ lúc này cho đến khi thầy quan đến, vợ chồng anh phải luôn sát cánh bên nhau, bởi chỉ cần một phút sơ sẩy thôi, cả hai có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau khi xác định vợ đã an toàn, nhịp thở điều đặn trở lại. Anh đưa cô về nhà, dặn kỹ cô và các con hai ngày tới phải ở yên trong nhà, tránh đi lại lung tung gặp nguy hiểm. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, anh bước nhanh về hướng nhà của Diệp để bàn tính chuyện chuẩn bị cho ngày đón tiếp thầy quan Bắc con nữ quý kia. Sáng hôm đó Tuấn đến nhà Diệp thật sớm Để chuẩn bị một số vật dụng Và những đồ dùng cần thiết cho buổi lễ Khoảng một lát sau Thì mọi người trong xóm cũng có mặt Ông Niên cũng tranh thủ mà đến Khoảng 8 giờ thì thầy quang tới nơi Đi theo còn có thằng con trai Cũng là tiểu đồ đệ cu rốt Cậu bé mà hai hôm trước Đã dọa cho Tuấn Xém chút vỡ mặt Mà nói thật Dù con nhỏ tuổi Nhưng thằng nhóc xem ra cũng có chút bản lĩnh, có thể thu phục được một số yêu ma nhỏ, như thế xem ra cũng đã rất khá rồi. Vừa bước chân vào bên trong, thầy quan đưa mắt quan sát cái cây bồ đề mục lực, trò đi một vòng xung quanh nó như xem xét động tĩnh. Mà như ý thầy quan là muốn nhắc nhở con nữ quỷ kia hãy liệu hồn, đừng có hại người. Đi theo sau lưng thầy quan, còn có bóng hình ông cụ non cụ rốt Cứ hệ cha cậu làm cái gì? Cậu làm theo y hệt như thế. Thái Quan chắp hai tay phía sau, hay là vuốt phút phút chòm râu, cậu cũng làm y hệt như vậy. Một lớn một nhỏ, hai hình ảnh đối nghịch nhau cứ hiện hiện trước mắt, làm cho mọi người có mặt sáng hôm ấy ai cũng phì cười thành tiếng. Sau một lúc quan sát ngắm nghía, Thái Quan gọi Tuấn đến dặn dò điều gì đó. Tuấn nối lại với ông mình. Chỉ một lát sau, Người làm trong nhà đưa ra một muối gạo Một bát hương Một dĩa trầu Hoa quả Tất cả đều được đặt lên bàn Rồi thầy quang khoát áo đào bào màu vàng Đầu đội mũ chánh nhất màu đen Chân đi hài bác quái Bên cạnh Cô rốt cũng bắt chước cha mình Thay đổi bộ trang phục đang mặc Cậu khoát lên người bộ đào pháp màu xanh Đầu đội mũ cữu lương Chân mang hài bác quái Thầy quang thắp bà nén hương một tay đặt xuống đất, một tay bắt ấn, mặt quay hướng nam, lưng quay hướng bắc. Trôi thay độc lớn như khai báo họ tên, chức vị cho thế giới thần linh và ma quỷ được biết. Tại hạ thế danh Nguyễn Hoàng Hoài. Thân sinh hạ phẩm ái mẫu Huyền Môn, lập tỉnh tại Gia. Hoa tại đàn hương, tu sơn tĩnh trí, phước hải thượng lai. Tâm liên học đạo, đắc pháp tổ truyền. Tự pháp cầu đạo thượng huyền hạ chức. Tiếp đó là những lời đọc lâm rầm, nghe giống như thầy đang đọc bộ chú vậy. Cú rốt bên cạnh cũng làm theo y hệt, như một con khỉ học đòi. Cứ thế, cha làm gì, con làm nấy. Cho đột nhiên thầy quan đấm mạnh cánh tay xuống đất. Bùm một tiếng vang lên. Một ông già trâu tóc bạc phơ xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Ai nấy cũng giật mình kinh hãi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ông lão đạo mạo trang nghiêm, muôn phần đức độ, thì người nào người nấy cũng phúc ngực thở phào nhẹ nhõm. Tướng lúc này mới nhận ra, người vừa mới xuất hiện trước mặt là ông lão trông già, tóc bạc đã xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh như mở cờ trong bụng, vì đến lúc này anh tin chắc con quỷ nơi bồ đệ kia chắc chắn sẽ bị thu phục. Mọi người đang vui mừng vì thấy được dung nhan thần tiên Người nào người nấy tỏ ra hứng hở Thì lại nghe thêm một tiếng bùm nợ Phát ra bên hướng cậu nhóc Cú Rốt Bên cạnh dị pháp sư dí này Xuất hiện một con thú mình đầy lông lá Nhe răng như thèm ăn tư nuốt sống người khác vậy Ai cũng hoảng hồn né tránh sang một bên Như sợ con thú kia sẽ đến ăn thịt mình Tuấn thấy vậy thì ra hiệu cho mọi người yên tâm Không việc gì phải sợ Lúc này ông lão mới nhìn mọi người cho nhìn về phía Thái Quang, nói bằng cái giọng ồm ồm. To là thổ địa công cai quản khu vực này. Ngài có gì muốn hỏi mà phải nhờ ta lên đây? Thì cứ việc hỏi đi. Xin ngài cho ta biết, con quỷ đang trú ngụ ở gốc cây Bồ đề này có gốc tích như thế nào? Tại sao không lo tu theo đạo pháp mà lại đi hại người dân lương thiện chứ? còn cô nữ này đó. Trước đây từng là con gái của một phú hộ giàu có. 16 tuổi nội tiến xinh đẹp nức nở nên được rất nhiều chàng trai quanh vùng để ý. Nhưng mà nàng ta không hề ngon ngạng tới ai cả. Đàng ta lại đi say mê một gia nhân trong nhà. Tên này được cái mã đẹp trai nhưng lại có tính sợ khạnh. Đàng ta mê say đắm mặc cho gia phụ càng ngăn nhất quyết yêu chàng bạc đức. Sau nhiều năm cấm đoán nhưng không có kết quả. Vì quá thương yêu con gái, không nỡ để mẹo như vậy. Vị phụ hộ định ngài cho hai đứa định ước tương lai. Nàng ta vị quá yêu tên gia nhân mà đã trao thân cho hắn. Lúc này gia đình nàng cũng đồng ý mua lường duyên. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến. Được mặt không còn trời nữa. Nhưng đầu ngờ biên cô lại ập tới. Nàng ta phát hiện người chồng sắp cưới của mình đang giằng giu với một người đàn bà khác ở bên sông. Nơi mà nàng và người tình ngày ngày vẫn thường ước hẹn, đồng đưa tình cảm ngọt ngào yêu thương. Nghe câu chuyện buồn về cuộc đời của người thiếu nữ xinh đẹp, mọi người ai cũng thương cảm. Một vài người trong số đó đã thấy khóe mắt mình cay cay. Thấu địa công lại tiếp tục kể. Chạy đến bên sông, nàng định bụng sẽ cho gã đàn bà kia một trận nhớ đời. Vừa gặp mặt hai người, nàng đã sân sổ tiến tới, tác cho ả kia một bạc tai như trời gián. Cứ tưởng rằng người chồng sẽ đứng dậy phía mình, cùng lắm là quyên can cả hai nhưng ngã đầu. Tên Sở Khanh đó lại xô nàng ngã sõng soài xuống đất, còn đạp lên chân nàng một cái thật mạnh. Nàng là một tiểu thư cả đời chỉ yêu tại miệt, làm sao chịu nổi một cú của nó. Cho nên chân nàng đã gãy đi. Vừa phối hợp cùng chị gã Sở Khanh, A Nhân Tịnh cầm lấy cây gậy gần đó, đánh một phát vào đỉnh đầu của nàng nàng gục xuống và chết đi. Hai người bọn chúng mới hoãn hồn bừng tỉnh. Chúng tìm cách chôn nàng ngay bên bờ sông đó. Lúc này nàng đã mang thai đứa con của gã, được hai tháng rồi. Sau này dân làng vì không biết nên đã trồng lên ngay nơi chôn xác hai mẹ con một cây bồ đề. Đến lúc này thì mọi người đã có người khóc thật sự. Đời chỗ cầm ghét muốn tiêu diệt con nữ quỷ kia Thì sau khi nghe xong câu chuyện Người nào người nấy cũng có một cảm giác đồng cảm Thương cho số phận bi ai của nàng Tuấn hướng về phía thậu địa công Mạnh dạng lên tiếng hỏi Dạ, thưa ngài thậu địa công Giờ rồi có phải là Ngài báo mộng bằng mấy câu thơ Để con biết mà tìm tới thầy Quang xin trợ giúp hay không ạ Thậu địa công vuốt chậm rau bạc Nhích mép cười hiền tự Hơ hơ hơ Bài. Cậu là người tốt, có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác, rất đáng khen. Ta chỉ có thể giúp chừng ấy thôi, còn phải xem cái duyên cậu tới đâu và có tìm được đúng người hay không. Cái am mà cậu đang hương khói mỗi ngày chính là thờ thổ địa công tạ đây. Được những người khách bộ hành lập vào 200 năm trước Đi hôm trước có phải cái cây xem gãy chút nữa đè vào con. Có phải là thủ điệt công đã tạo ra cơn gió để su ngã con. Cuối cùng thoát cho trời không à. <cười> phải. Ta chỉ điểm cho con đi mời thầy trừ diệt nàng ta. Nàng ta thù ghét hại con. Giờ ta phải có trách nhiệm bảo vệ cho con chứ. Đến lúc này thì Tuấn đã mơ hồ hiểu ra được một số vấn đề. Nhưng để hiểu hơn về con quỷ kia, Tuấn lại hỏi. "Tôi đi công ạ. Có thể cho con biết tại sao con nữ quỷ lại hại người? Và cô sợ thích đánh người ta gãy chân như vậy hay không?" "Ta chỉ có thể trả lời con chừng ấy. Việc ta đã xong rồi. Nếu còn muốn biết thêm thì cứ gọi nữ quỷ đó lên mà hỏi cho tường tận. Ta đi đây." Nó giật đầu, ông lão cũng miễn mắt đi. Thái quan mới nhìn mọi người nói. "Ngươi ta xin lệnh Ngọc Hoàng, mời chư tướng xuống đây hỗ trợ bậc nữ quý." Chợt xét khối nó là biết được đầu đuôi câu chuyện thật. Thái quan tay trái cầm lệnh Ngọc Hoàng, tay phải khu trà biển kiếm, miệng đọc thần chú, cơ thể uyển chuyển đung đưa. Một làn gió lạnh từ đâu ùa đến, lá cây xào xạc. Cho mọi người nghe thấy giọng của thầy hô lớn. "Quỷ nữ" mau mau hiện thân. Mọi người dán mắt về phía cây bồ đề thì ở đó từ từ hiện ra một nữ quỷ. Vẫn giống như đêm trước, nữ quỷ mặc cái áo trắng, xõa xuống ngang mắt cá chân. Mái tóc dài xõa tới ngực, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút. Thái quan đập nhẹ tay xuống bàn rồi ra lệnh. "Nữ quỷ kia, ngươi từ đâu đến?" Mau mau khai báo cô ta không nói gì, tỏ vẻ không có gì là sợ hãi. Biết nó chưa phục mình, Thái quan đưa tay cầm lấy cờ lệnh đặt sẵn trên bàn. Trên cờ có ghi mấy chữ Hán: Ngọc Hoàng sắc hạ và chư tướng lệnh hành. Chỉ với cái cờ có sắc ấn Ngọc Hoàng này, nếu con quỷ không chịu thuận phục, thay có thể mời chư tướng thiên giới xuống trợ giúp đánh quỷ nữ kia hồn siêu phách lạc, vạn kiếp không thể đầu thai đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng nói của một đứa con nít. "Mẹ." Đỡ Quỷ ngơ ngác một lúc, khuôn mặt chợt hiện lên nét vui mừng khi nhìn xuống phía dưới. Hướng mắt về phía con thú đang đứng bên cạnh của Rốt kia. "Con trai, là con sao? Tại sao con lại ở đây?" "Dạ, là con đây mẹ." Hiện giờ con đã đi theo tu luyện học pháp cùng cậu Rốt, ăn chay làm việc thiện, không còn sát sanh nữa. Mẹ ơi, bỏ qua những chuyện quá khứ đi mẹ. Coi bỏ hận thù và đi theo con đi mẹ. Nghe đứa con của mình thốt ra những lời ruột gan, trong lòng nữ quỷ như có dao cắt, lại nghe thầy quan bắt tội. Đến đây, đôi mắt nữ quỷ chợt ứa lệ, nàng khóc lên một trận dài. Trôi cách tiếng trong nghẹn ngào. Mẹ con tôi 200 năm phải sống xa nhau. Chưa được gặp lại một lần nào. Tôi bị quản thúc không thể ra ngoài. Suốt ngày phải ăn chay, ăn ăn độc chín. Hường khô do người dân cúng cho. Nhưng con tôi thì không thể. Nó chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Cần có máu tươi để tiếp tục tồn tại dạ dạ tang ma lực. Tôi đã lên thả nó ra bên ngoài. Như vậy mà nó mới có thể sống sót qua giờ này. Lễ quỷ cúi mặt xuống đất, trầm tư một lúc rồi nói: Tôi xin khai nhận tất cả, nhưng vì mà các người gằn. Thái quan mới lên tiếng: Hãy mau khai ra danh tính, quê quán. Vì sao mà chích Tôi là Trần Thị Mộng. Người sứ hoãn lại. Đã chết được 200 năm. Do chồng chưa cư dữ người tình hãm hại tôi. Tôi mang mối căm hận nhân cái đàn ông bội bạc. Tôi tìm cách trả thù những tên đàn ông mượi tình. Bằng cách đánh gãy chân chúng cho bõ tức. Tại nguyên cớ gì mà hàng đêm người khóc lóc thảm thiết? Những con quỷ kia là ai? Đến giờ nàng ngã đạo. Dạ không phải Chỉ có mình tôi thôi Vì nỗi ước hận chất trọng Không thể nào phát ra được Tôi đã dùng ma lực để hồi tưởng lại cái ngày Tôi đi đánh ghen Chà bị chết oan uổng kia Nhằm cắt sâu mối hận của mình Làm như vậy cũng tiêu tốn rất nhiều ma lực Nên cứ một hai hôm Tôi phải nghỉ ngơi Ai à... Nhị sau nguyên chết đã 200 năm. Mà trước đó không tìm cách trả thù hại người. Tại người đã nhẫn nhịn được một thời gian lâu như vậy. Thì sao không tiếp tục nhẫn nhịn chứ? Vì trước đó một phần ma lực chưa đủ mạnh. Một phần tôi bị thần hoàng làng quản lại, nơi có cái miếu hoãn thúc, không cho làm việc ác. Cho đến lúc con đường vào sớm này được mở ra, Tôi được đưa về đây nên cũng thoát ra khỏi sự kiểm soát của thần hoàng lạn. Từ đó tôi mới chính thức được tự do. Lúc này anh Tuấn đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Anh bước ra, màn vàng nhìn về phía quý nữ rồi lên tiếng hỏi. "Cô nói, cô chỉ đánh gãy chân những người đàn ông không trung thủy. Vậy anh thào có lý do gì mà cô lại đánh anh ta gãy chân chứ?" cậu ta đụng chạm lên tôi. Dẫm đạp lên thân xác của con tôi. Sắc cô của sao? Phải. Chắc kỳ tôi bị kẻ phụ tình đối giết đi. Chung chùm xác ở bên bờ sông. Sau đó dân làng quản lại, gì không biết. Nên đã trồng lên một cây bồ đề. Xác tôi hiện tại vẫn đang nằm ở bộ rễ của cái cây này. Mọi người nghe tới đó thì cùng ồ lên khiếp đảm. Họ hiểu lý do vì sao nữ quỷ cứ bám mãi theo cây Bồ đề, từ làng quản lại về đến tận nơi đây. Thì tra bên dưới vẫn còn bộ hài cốt của cô ta. Một chút trầm ngâm, Tuấn lại hỏi. Có phải trước đây, cô đã nhiều lần cố tình cảnh báo tôi? Chữ sự có mặt của cô tại sông Cổ. Bằng những âm thanh phát ra bên tai lúc tôi đang ngủ. Đó có phải là cô hay không? Phải. Chính là tôi. Vì cậu là trưởng xóm, là người có uy tín ở đây. Tôi muốn cảnh báo những người khác phải sống chung thủy, không phụ bạc. Nếu ai không tuỷ chung, tôi sẽ ra tay trừng trị kẻ đó. Cậu ta vừa nói, vừa khẽ cười. Nhưng bên trong nụ cười có phần miễn cưỡng, không cho thấy cảm giác mãn nguyện. Rồi cô ta lại thốt lên đầy tiếc đuối Hứ, <cười> đáng tiếc Tới giờ này tôi vẫn chưa trần trị được một kẻ điểu giả Sợ khách nợ cả Trên ngang những lời cảm thắng của cô ta Tuấn lại hỏi Vì sao cô lại muốn giết tôi Vì cậu mời thầy chị diệt trừ tôi Thật ra tôi không muốn giết cậu Tôi chỉ muốn dạy cậu một bài học vì tội nhiều chuyện thôi. Nếu như tổ địa công đã cứu cậu rồi. Vậy còn vợ tôi, cô giải thích như thế nào? Tôi gì không làm gì được cậu. Nên đã quay lại hù dọa vợ cậu. Để cậu sợ mà không xen vào chuyện của người khác nữa. Điều mà tôi không ngờ là lâu nay tôi nghĩ đấu đàn ông đều đáng chết. Không chung thủy yêu cầu thì hoàn toàn trái ngược. Đã thay đổi được suy nghĩ của tôi. Mặc dù bị thương ở chân, tôi lại đẩy những cánh bèo tới để cản bước và che khuất tầm nhìn của cậu. Nhưng cậu vẫn cố hết sức để cứu lấy vợ mình cho bằng được. Điều này đủ để chứng minh trên đời đàn ông không phải điều đáng chết. Có những người cũng chung thủy và hết mực yêu thương vợ con như cậu. Cậu thực sự đã làm tôi thay đổi Lúc này Bên ngoài bỏng vang lên giọng nói Có một người phụ nữ Cắt ngang cuộc nói chuyện của Tuấn Lạ dịp Cô hỏi Với con anh Huy thì sao Anh ấy có tội gì Mà cô lại giết ảnh chứ Hắn sao Hắn là một kẻ đáng chết Ngàn lần đáng chết Trời nữ quỷ phá lên, cười một tràng trong sung sướng. Một lúc sau lại nói: "Tôi vừa chuẩn bị đánh gãy chân cậu ta, hoặc ít nhất cũng biến cậu ta thành một kẻ tháo chám. Nhưng chưa kịp ra tay, thì cậu ta chết rồi." Nữ quỷ mới quay sang nói với Thầy Quan: "Nhưng chỉ cần nói tôi đã nói hết. Tôi mong thầy chấp nhận để tôi theo thầy hành nghề." Điệp pháp mà được siêu độ. Giáo dục pháp sự. Ăn chay niệm Phật để sớm ngày độ thai sống đời kiếp khác. Được nghi bỏ tà tâm theo đường tu đạo. Đó là điều tao và mọi người mong muốn. Tà chuẩn y người. Thái quan định bắt ấn, miệng độc thần chú thu phục con quỷ. Thì diệp mới lên tiếng. Nếu người không giết anh Huy, thì ai là người giết anh? Mau trả lời ta. Tôi không biết. Nói trội, nữ quỷ biến mất thành một làn khói. Đúng lúc này, thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Là tôi. Tôi là người đã chiếc anh Huy. Mọi người chưa biết ai vừa nổi ra, nên chầm chậm nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, thì thấy người đang đi tới là Vân, người bạn thân của Diệp. Cô ta đang bị còng chặt trong chiếc còng số 8, theo sau đó còn có hai đồng chí công an. Diệp nhìn về phía Vân, mặc dù thấy tay Vân bị còng, chính miệng Vân cũng đã thú nhận, nhưng cô không thể nào tin được, người bạn thân đã giết chồng mình vì lý do gì chứ? Cô chỉ là một người đàn bà bình thường như Diệp, làm sao có thể dựng nên hiện trường giả giống như ma quái như thế kia được? Cô thật sự không thể nào tin được. Cậu, cậu đang nói gì vậy? Cậu đùa không có vui đâu. Cậu nhìn thay mình đi. Như thế này là nghĩ mình đang đùa hay sao? Vừa nói, Vân vừa đưa hai tay ra phía trước, mắt nhìn xuống chiếc cọng số 8, rồi cô ngồi bệt xuống đất, từ từ mà kể ra một câu chuyện. Huy quen và yêu Vân trước kỳ quen dịp, nhưng sau đó anh lại cưới dịp, làm cho Vân tức giận lắm. Nhưng cô đành chấp nhận thực tế. Sau thời gian buồn đau, Vân cũng quen một người rồi lấy chồng. Nhưng trong lòng Vân luôn nghĩ tới Huy. Cô không có tình cảm thật sự với chồng mình. Vì sống bên nhau không hạnh phúc, hai người quyết định ly hôn. Sau thời gian đó, cô lấy Vũ Trường Quán Ba làm nhà. Một lần Huy đưa khách đến đó, vô tình gặp Vân. Lúc này hai người đã ngà ngà hơi men rắng lạ tình cũ không rủ cũng tới. Hai người lên giường với nhau. Sau ngày hôm đó, cả hai thường xuyên gặp nhau. Có nhiều hôm Huy ở lại bên Vân suốt đêm. Rồi sau 2 tháng, tôi ngại gặp lại nhau. Cô phát hiện ra mình đã mang thai con của Huy. Vẫn yêu cầu Huy bỏ việc để cưới cô. Huy hứa sẽ thực hiện việc đó. Nhưng thật ra đó chỉ là một lời hứa suông, mãi không thấy anh thực hiện. Mỗi lần hai người gặp nhau, Vân Điệu nhắc đến chuyện nhanh chóng ly hôn. Nhưng cũng vì chuyện đó mà hai người xảy ra xô xát. Huy đẩy ngã Vân vào thành giường, dẫn đến hư thai. Kể từ hôm đó, Vân nung nấu ý định giết anh. Tôi đây, đồng chí công an mới lên tiếng. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra hai mình mối lớn. Thứ nhất là xem camera những ngày trước đó. Vị Tế Cổ Vân cũng đi vào bên trong khách sạn. Nhưng không phải để ở lại. Và trong sổ khách sạn cũng không ghi thông tin lưu trú. Và kiểm tra các camera của hậu dân xung quanh. Tôi phát hiện anh Huy và chị Vân là chỗ quen biết. Lần theo quan hệ của hai người họ, chúng tôi phát hiện trả họ đang lén lút bụng chạm với nhau. Thứ hai là chúng tôi phát hiện trên một chiếc máy phát nhạc có thể điều khiển từ xa qua internet. Bên trong có ghi âm sẵn đoạn giả ma giả quỷ. Như lại tầng khách sạn nghe thấy chúng tôi hôm đó, được đặt sẵn trong thùng rác đó. Sau khi nghe lại tất cả, mọi người có mặt ở đó vẫn còn bán tín bán nghi. Đến lúc này vẫn không thể tin được, Vân đã dàn dựng nên một kịch bản giết người hoàn hảo đến như thế. Nó giống như một bộ phim trinh thám có phần ma mị đến mức khó tin. Hơn ai hết, đến lúc này Diệp vẫn không dám tin là do Vân làm. Cô hỏi trong nước mắt, Làm sao như vậy được? Anh Huy chết trong phòng khách sạn. Cơ thể có vết bầm tím. Mà camera khách sạn thì không ghi lại hình ảnh của cậu. Cậu đâu phải ma quỷ? Có khả năng số quỷ nhập thần để giết người mà không để lại dấu vết chứ. Vân cười thật lớn, giọng điệu điềm tĩnh vô cùng. Kế hoạch giết Quy đã cô soạn thảo sau cái ngày mà cô đến tham dự nhà mới của anh khi phân phát hiện trăm mọi người đang hoảng loạn, bị con quỷ nữ ngự trên cây bồ đề. Cô tìm hiểu thêm một số thông tin và lên kế hoạch ấy. Sau đó tạo dựng một hiện trường giả giống như con quỷ nữ kia đã hãm tra. Thời điểm trước đó, cô và Huy thường xuyên cãi nhau. Sau đó cô tìm cách giảng hòa với anh, cũng là một cách để anh hoàn toàn tin tưởng cô. Cứ ngỡ là cô ở bên anh không cần lý do gì cả. Để dựng hiện trường giả, giống như việc Huy bị mỹ nữ đánh quẹo chân. Khui hôm đó hai người đi chơi công viên. Do cô cố tình sắp xếp trước nên giấu sẵn một thanh sắt ở đó. Lúc đến nơi, cô giả vợ cầm thanh sắt chơi đùa. Trong lúc Huy mải không để ý, cô đánh thẳng vào chân anh, giận đến bầm gần. Vì lúc đó Huy cho rằng cô chỉ vô ý, cho nên cũng không mảy may truy cứu. Sau đó Vân giả vợ đưa anh vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Khách sạn này trước đó, cô đã dã vơ vào hội thề phòng, trời bỏ sẵn cái máy phát nhạc vào trong cái bao ni lông ở tủ rác. Sau khi đưa Huy đến cổng khách sạn, cô mở cặp đưa cho anh ba viên thuốc con nhộng. Bên trong cô đã cho sẵn chất aconit của cây phụ tử, do cô mua được trong một lần đi Trung Quốc du lịch. Cô nói với Huy, đó là thuốc làm tan máu bầm cùng với một chai nước lọc. Cô dặn anh vào phòng phải uống ngay để giúp cho vết bầm nhanh tan. Còn cô thì giả vờ đi mua một ít bánh ngọt, một lát sau sẽ quay trở lại. Sau khoảng 2 giờ, cô mới sử dụng mạng xã hội để gọi, nhưng không thấy anh bắt máy. Vân đoán là Huy đã chết hoặc đã mê man lắm rồi. Nên sử dụng điện thoại điều khiển từ xa, mở máy phát nhạc để sẵn trong tụm trác của khách sạn để phát ra âm thanh ma mị đó. Sau khi kể xong câu chuyện, Vân ngửa cổ lên trời, tỏ ra tiếc nuối <cười> Một kế hoạch Tao đã mất công dạng dựng cực kỳ công phu Cứ ngỡ là sẽ không có kẻ hở Thật không ngỡ Sau khi nghe được tượng tận câu chuyện Diệp lúc này mới hoàn toàn tin Chính bạn thân của mình Đã giết chồng mình Diệp chạy tới trước mặt Vân Đặt hai tay vào vai cô lắc mạnh Nước mắt dạng dùa Tại sao vậy chứ Không là bạn thân của mình mà Tại sao cậu có thể làm như vậy? Cậu không phải là người. Cậu mới chính là nữ quỷ kia. Ông niên bà Cố Huy, sau khi nghe hết câu chuyện mà Vân kể ra, như không thể chịu đựng thêm được nữa. Hai chân ông quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Bởi vì trong một thời gian ngắn, ông liên tục nhận được những cú sốc quá lớn trong cuộc đời. Ông cố gắng cầm cự, nhưng cuối cùng không thể. Ông gục ngã xuống, toàn thân nằm dài dưới sân. Người nhà phải nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu. Diệp lúc này như một kẻ mất hồn, cô không ngờ người bạn thân của mình lại làm ra những chuyện như vậy với cô. Còn Huy, người đàn ông đầu ấp tay gối, trước mặt thì vẫn luôn ngọt ngào, hài hước, tỏ ra quan tâm cô, nhưng sau lưng lại âm thầm phủ cô. Cô thà rằng anh thích của lạ thì có thể bóc bánh trả tiền đang nay anh ngoại tình với chính người bạn thân của cô. Càng nghĩ, cô càng thấy chua chát cho bản thân. Tuấn thấy mọi chuyện đến đây là cần kết thúc, anh đến bên thầy Quang nói: "Cảm ơn thầy rất nhiều. Nhờ cô thầy mà nữ quỷ kia bị thu phục, trả lại sự yên bình cho gia đình của cô Diệp và người dân xung quanh này." Thầy Quang nhìn Tuấn, chậm rãi nói: "Việc trừ tà diệt ma cũng là trách nhiệm của những người pháp sư như tôi. Ít lại tôi chỉ thu phục được linh hồn con quỷ đó. Còn anh, chính nhờ sự thủy chung, yêu thương vợ con hết lòng, không ngại nguy hiểm tính mạng của mình, đã làm cho nữ quỷ cảm động và thay đổi cách nhìn về đàn ông. Chính anh mới là người thu phục được trái tim con quỷ đó. Quỷ nữ từ hôm đó đi theo thầy Quang tiếp tục tu tập. Nghệ pháp để sớm ngày đầu thai. Bộ xương cốt của cô ta nằm dưới cây bồ đề, cũng được mọi người sớm gộ đưa lên, chôn ở một địa điểm mới. Diệp đã bỏ tiền ra xây dựng một nắm mộ khang trang, sạch đẹp. Vân thì bị kết án chung thân. Thao thì may mắn hơn, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Chỉ sau một khoảng thời gian nằm viện thì cũng đã lành hẳn, sức khỏe cũng trở lại bình thường. Một thời gian ngắn sau, anh có thể leo trèo trở lại như trước đây, tiếp tục hành nghề trèo cao hái chữa của mình. Con chó bẹt xe nhà Diệp cũng đã phục hồi, trở thành người bạn, người cần về đắc lực của ông Minh. Cùng ông canh giữ cho mọi người trong nhà được giấc ngủ ngon. Ông Niên sau 2 tháng nằm viện, sức khỏe cũng có chút hồi phục thì công an tìm đến, đọc lệnh khám xét và bắt giữ vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tội tham ô Tôi nhận hối lộ. Sau thời gian ngắn vào tù, ông cũng mất trong tù vì sức khỏe suy kiệt đi. Diệp vẫn sống trong căn biệt phủ đó. Sau 2 tháng kể từ lúc Thầy Quang thu phục nữ quỷ, sức khỏe cô dần ổn định hơn. Mấy hôm gần đây cơ thể cô cảm giác khó chịu, khác lạ so với bình thường. Hễ cứ ăn cái gì cũng nôn tốc nôn tháo ra. Có người bảo cô bị bệnh, cũng có người đoán là cô mang thai. Sóm gỗ đã bình yên trở lại. Mọi người bình thường đã gắn kết, qua vụ việc này càng gắn kết hơn. Lan không còn ghen bóng ghen gió như trước nữa, bởi cô biết quân chồng cô và những người đàn ông Sóm gỗ không hề có tính trăng hoa bài bướm như cô nghĩ. Họ là những người đàn ông đàng hoàng, chất phác nhất mà cô từng thấy. Cô khẳng định như thế bởi đơn giản, nếu như họ ngoại tình thì đã bị nữ quỷ kia chặt mất chân rồi hoặc là cũng sẽ biến thành thái giám chứ còn đâu mà vẫn vẹn nguyên thân thể cho đến bây giờ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma, quý nữ một chân, cổ nguyện tiến bình. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.